Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm Hôm nay trong khung giờ phát sóng quan tâm của kênh Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ chuyện mới của tác giả An Yên Đây là bộ chuyện mà kênh Rô Đêm đã xin phép tác giả An Yên được đọc độc quyền ở trên kênh Nếu các bạn khán thính giả nào thấy câu chuyện này được phát sóng trên một kênh chuyện khác mà không phải là do Thu Huệ diễn đọc Xin hãy gửi về email rôdemvna.gmail.com Các bạn khán thính giả thân mến Tình yêu là một thứ cảm xúc kỳ lạ, không thể gán ghép không thể ép buộc lại càng chẳng thể cưỡng cầu. Có những cuộc gặp gỡ tình cờ chóng vánh lại tạo nên duyên phận, bởi họ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Tình yêu của Mạnh Trường và Thiên Trang cho câu chuyện này chính là như vậy. Hãy xem câu chuyện tình yêu đẹp này sẽ có những khởi đầu và diễn biến ra sao nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ chuyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi Nấu để lửa nhỏ thôi Mày chưa làm ra tiền nên không biết tiếc có đúng không Trang Lớp 12 rồi mà chỉ biết cắm đầu vào sách vở Đi chợ cũng không thông Nấu ăn cũng chẳng thảo vụng thối vụng nát ra Mày biến đi cho khuất mắt tao Mẹ ơi mẹ đánh con đau quá Đau quá mẹ ơi Hôm qua con nghe mẹ dặn anh hai Là luộc rau phải để to lửa Thì rau mới xanh mà mẹ Ngày nào cũng vậy Bé Thiên Trang hết làm việc gì Cũng đều bị mẹ mắng chửi Dù người khác có hài lòng Thì mẹ của cô bé vẫn cứ không vừa ý Trang cũng chẳng hiểu sao Mẹ chỉ ưa anh hai Chứ chẳng ưa mình Thậm chí mẹ còn cay độc với cô nữa 17 năm được sinh ra trên đời 12 năm đi học Trang đều là học sinh giỏi Cả lúc học mầm non Vì bé ngoan cũng rán kín tưởng. Vậy nhưng ngoài những lời khen của mọi người, của thầy cô, của bố và anh hai, cô chưa bao giờ được mẹ động viên một lời. Hình như trong mắt của mẹ, Trang chỉ là một cái gai. Cô là Trần Thiên Trang, 17 tuổi. Trang là con gái út trong một gia đình khá giả. Bố cô buôn bán vật liệu xây dựng. Mẹ là y tá của một bệnh viện lớn. Cô có một người anh trai là Thiên Phúc, đang học Đại học Kinh tế năm thứ tư. Còn Trang đang học lớp 12 ở trường chuyên Luôn là học sinh giỏi Lại còn làm bí thư của lớp nữa Gia đình cô có thể gọi là chuẩn mực Ở khu phố này Không quá giàu sang nhưng êm đềm Chỉ có một điều mà cô luôn cảm thấy tủi thân Là mẹ chẳng bao giờ bày tỏ Tình yêu thương cô như mẹ của các bạn khác cùng Trang Lứa Người ngoài thì không thấy điều đó Còn những người trong nhà đều rất rõ Mẹ luôn khó chịu với Trang Những tấm giấy khen của anh Phúc Được mẹ khoe khắp nơi Nhưng với sang thì bà xem đó như là giấy loại Dù sinh sống ở thành phố Nhưng bà luôn cho rằng Con gái học vừa thôi Kiếm cái nghề ổn định như mẹ là được mày mơ ước làm công nọ bà kia Làm gì cho xa xôi xa Đằng nào mà chả lấy chồng Vớ vẩn Những lúc như thế Trang chỉ biết khóc Tại sao con trai được coi trọng Mà con gái lại không chứ Con gái như Trang đâu có thua gì con trai đâu Trang cũng ngoan Học giỏi mà Chỉ là vì quá ham học Nên việc bếp núc cô không thảo lắm Chỉ nấu được những món đơn giản Còn dọn dẹp nhà cửa Trang vẫn làm khá tốt Nhưng cũng chả phải mẹ trọng nam khinh nữ đâu Vì với những bạn gái khác Bà vẫn khen, vẫn ca ngợi Mẹ chỉ chịu khó với một mình Trang thôi Hôm nay cũng thế Trang đã cố gắng làm bài sớm Để cùng mẹ nấu ăn Mẹ kho thịt Trang cũng ngói xem cách làm Cô bé nhặt sau rồi luộc sau Nhớ lời mẹ dặn anh phúc Trang đã cho lửa to để rau được xanh Để mẹ hài lòng lấy một lần Thế mà vừa tắt bếp Cô lãnh ngay hai cái bàn tay Cùng lời mắng xối xả của mẹ Ngay trong gian bếp Có mười cái miệng Thì Trang cũng chả thể nào cãi lại bà Phan Thúy Hòa Mẹ của cô Bước ra khỏi gian bếp Với mười ngón tay in hẳn trên gò má trắng muốt Lòng sang nặng chịu Từ những việc đơn giản đến những việc phức tạp Mẹ luôn kiếm cớ để không hài lòng về cô Còn như lúc cô nghĩ chắc là mình không phải con của mẹ, chứ có người mẹ nào ghét con mình đẻ ra như mẹ cô đâu. Thế nhưng những hình ảnh ngày trang mới lọt lòng vẫn được lưu giữ, cô đỏ hòn nằm cạnh mẹ. Ngày ấy cô thấy trong bức hình mẹ nhìn cô âu yếm và hạnh phúc lắm. Đó là ánh mắt hiếm hoi mà từ khi lớn lên ý thức được bản thân trang chưa bao giờ thấy lại. Và lại mấy gì cũng làm y tá với mẹ, nhất là dị ngân đỡ đẻ cho mẹ, còn kể chi tiết cái cảnh. Mẹ chuyển dạ và sinh trang nữa Vậy thì đâu có sự nhầm lẫn ở đây Trước đây Trong từng xem một bộ phim Cô thấy có cảnh hai sản phụ Cùng vào phòng sinh Một người giàu sang phú quý Người đưa đi cũng sang trọng Còn một bà thì lại nghèo nàn Một thân một mình đi đẻ Và trong khi người phụ nữ nhà giàu sinh xong Mệt lả đi, lim dim mắt Thì bà nhà nghèo đã cháo con Khi y tá còn chưa kịp đeo sợi dây Ghi trên tay mẹ vào tay bé Bà muốn con mình được sống sung sướng, giàu sang Nhưng đó chỉ là phim thôi Ngoài đời làm gì diễn ra những chuyện như thế Và lại Trang cũng nghĩ Đâu dễ dàng trao đổi như vậy chứ Các cô y tá bác sĩ cũng kể lại Rõ ràng như thế Thì Trang chắc chắn mình là con đẻ của mẹ rồi Mẹ không phân biệt trai gái Trước Trang cũng đã có anh Phúc Vậy nhưng mẹ vẫn không thích cô Tuy nhiên Dù có mang một mớ thắc mắc Thì Trang cũng chẳng thể giải thích được Nên đành xoay xoa hai má Rồi định bước lên tầng để đỡ ngứa mắt mẹ Thế nhưng vừa lúc ấy Bố cô đi làm về Nhìn gương mặt xưng đỏ của Trang Ông xót xa Thiên Trang, mặt con làm sao thế kia Bà Hòa tỏ ra lúng túng Trang nhanh ý Dạ không ạ Bà nãy con không cẩn thận nên vai vào cạnh bếp thôi ạ Bố cô bé bước lại Xoay người Trang nhìn kỹ và nói Lại bị mẹ đánh có phải không Trang im lặng Bà Hòa giọng nhỏ nhẹ Ông rửa tay còn ăn cơm Con gái con lứa Mẹ mới nói có mấy câu Bà đã dưng dưng nước mắt rồi Thế ông về nó mới im đấy Chứ bà nãy á Mồm năm miệng 10 cãi anh em nhẻm ra Diễn giỏi thật Bố cô Ông trần tùng trừng mắt Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi Dạy con thì phải từ từ chứ Cứ hỏi một tí là bà đánh con Lỡ mà chúng phải đầu nó Có phải khổ cả nhà không Mà tôi không hiểu nổi bà Con mình đẻ ra không sót Nó có phải khúc gỗ đâu mà không biết đau Không biết nghĩ Rồi hàng xóm bạn bè người ta nhìn vào Đẹp mặt lắm nhỉ Bà Hỏa biểu môi Bố con ông hợp nhau quá đấy nhỉ Con gái con lứa phải dậy kỹ càng chứ Về sau có thằng nào nó rước đi Đỡ ê cái mặt mình Chỉ cây ngữ nó đụng đâu đổ đấy Rồi về nhà người ta được răm bữa nửa tháng cho họ lại tống về đây đấy Bố Trang thở hát ra một tiếng Không lẽ giờ ông đứng đây đôi co với vợ Đã bao nhiêu lần Ông thấy con bé bẩm chỗ này dộp chỗ kia Thế mà cái trang nó cứ cắn răng chịu đựng Chẳng bao giờ nó bảo rằng mẹ đánh nó Có những khi ông nghĩ Rồi ông sợ con mình trầm cảm ra mất Cứ nhìn mãi như thế Là ở cái độ tuổi sĩ diện với bạn bè Nó có mệnh hệ gì thì ông sống sao nổi Ông chẳng hiểu vợ mình nghĩ cái quái gì Mà ghét con đẻ đến thế Thời nào rồi mà còn nghĩ đến Chuyện phân biệt trai gái Và lại chính bà Hòa cũng rất ghét Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ kia mà Ông quay sang nhìn vợ Tôi nhắc lại một lần cuối này Con bé không phải là 3-4 tuổi mà dùng soi vọt Nó học lớp 12 rồi Cũng giỏi giang Khối nhà lấy nó làm gương cho con cái họ xem đấy Mà bà, bà xem Đã bao giờ nó làm cái gì mất mặt trước mặt bà chưa Đi học phụ huynh cho nó bao giờ cũng được ngẩn cao đầu Thế mà nó lại bị chính mẹ ruột chửi rủa đánh đập Bà xem có ai hiểu nổi không Bà bỏ ngay cái thói dùng bạo lực ấy đi Để không thể bà đừng có trách tôi đấy Bà Hoa thấy chồng nghiêm mặt Nói giọng sang sảng thì im bặt Càng ngày nhìn Trang lớn lên Bà lại càng cảm thấy khó chịu Lý do chỉ có một mình bà hiểu Bà không nói ra nhưng lại cứ muốn người khác phải hiểu Để chồng bà không nhức móc bà nữa Nhưng xem ra Không ai để ý tới điều đó Mà chỉ lo binh vững sang Nên bà càng thêm bực bội Bực bao nhiêu bà lại càng ghét Trang bấy nhiêu Tiếng chồng bà lại vang lên Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm Rồi ông nhìn bà Còn bà đó là con gái, nữ công gia chánh cũng không tệ đến mức là không nấu nổi một bữa cơm. Nó cứ nấu kém đến mức nuốt không nổi thì mình làm mẹ cũng phải chỉ bảo từ từ. Sau này nó lấy chồng, nó tốt mình cũng mát mặt, mà nó xấu thì mình cũng muối mặt. Nhưng nếu không dạy bảo nó đúng cách thì nó chẳng làm được cái việc gì cả đâu. Bà Hòa im lặng không nói gì, rồi bà lặng lặng đi dọn cơm, bữa ăn trở nên trầm lắng, chỉ có ông Tùng Thỉnh thoảng hỏi Trang về việc dự định thi vào trường đại học nào của cô Thế con muốn thi vào trường nào? sang nguyện cười Dạ, con sẽ thi vào trường đại học ngoại ngữ bố ạ Con muốn trở thành một người phiên dịch Bà hỏa biểu môi Ôi dạo, anh hai nó học giỏi Mà cũng có muốn bay nhảy nước ngoài gì như nó đâu Con gái học vừa vừa thôi sẽ còn lấy chồng chứ cô lo chạy theo sự nghiệp á Ế chồng ế chơi ra đấy Lúc đó con ngồi mà khóc Ông Tùng quay sang vợ Bà không nói được một câu nào tử tế trong bữa ăn à Con nó có ý chí mà không động viên được một câu lại còn mắng nó Ăn nói trả đâu vào đâu cả Thời đại nào rồi mà còn chồng với con cái ở cái tuổi này Cứ có sự nghiệp ổn định Tình duyên nó đến Bà cứ lo hão Con mình xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn Chắc chắn sẽ có khối anh xếp hàng Theo không kịp đấy Bà Hòa lắc đầu Ôi trời, bố con ông cứ chủ quan chứ Con nhà bác cả đấy thôi Học trong nước chán chê, lại học nước ngoài Thạc sĩ tiến sĩ gì đấy giờ 27 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có ai xước kia kìa Trong khi con của chú Năm Làm giáo viên mầm non ở quê Giờ công việc ổn định Chồng con ngon lành lại gần nhà Thế có phải hơn không Bố Trang ngao ngán nhìn vợ Con bác cả nó lập nghiệp ở Pháp Kinh tế vững vàng Ở quê ai có khó khăn gì Chỉ cần alo một câu là nó gửi tiền về thôi Ai bảo với bà là nó ế chứ Nó chuẩn bị cưới rồi đấy Cũng người Việt ở Pháp Mỗi đứa một tính một ước mơ Bà không nên so sánh linh tinh làm con áp lực như vậy Bà Hoa bực bội nói với chồng Tôi còn lại gì ông nữa Ông thích con gái học cao rồi Cái lý do của ông tôi rõ lắm mà Nhưng tôi tính rồi Con nên thi trường sư phạm Hay gì đó dễ dễ đi Nhẹ nhàng học nhanh để xin việc gần nhà Tôi có bà bạn học cùng cấp 2 Thằng con làm kỹ sư xây dựng cũng ổn lắm Tuổi nó hợp với tuổi cây trang nhà mình đấy Ông Tùng cắt ngang lời vợ Này Không áp đặt con trong học hành và hôn nhân Quan điểm của tôi rõ ràng rồi đấy Bà Hoa nhẹ giọng Tôi có áp đặt đâu Ý tôi là lúc nào rảnh rảnh thì hai bên gặp gỡ Qua lại làm bạn bè thôi ưng thì lấy không thì thôi Có gì đâu mà ông phải lớn tiếng thế Mà bên đó họ nói Kể cả là con Trang nhà mình ấy Cưới chồng rồi mới đi học đại học Họ vẫn sẵn sàng nuôi cơ mà Trang sững người Biết là mẹ không ưa mình Chẳng rõ lý do Nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận cái không ưa của mẹ lên đến đỉnh điểm. Bà sẵn sàng gã cô như bán đi một món hàng cho rảnh nợ. Miếng cơm trong miệng cô trở nên mặn đắng, nghẹn nghẹn. Trang là cô gái hiền lành, biết mẹ nói oan ức nhưng chẳng bao giờ cãi lại. Ở trường cô luôn mạnh dạn nêu ý kiến, hăng hái trong mọi phong trào. Nhưng đứng trước bà Hòa, Trang luôn im lặng bởi vì cô không muốn bố mẹ cãi cỏ. Trang cũng nghĩ rằng mẹ nói mãi sẽ có lúc chán thôi. Ông mà ta trả giải, im lặng là vàng là gì. Giữa dọn bát đũa trong tâm trạng nặng nề, cô mệt mỏi bước lên phòng, lên đến nơi, chẳng vẫn nghe tiếng bố cằn mẹ. Con đã sắp thi đại học rồi đấy, bớt đừng có nói này nói nọ nữa, để nó yên tâm học tập. Từ ngày hôm đó, cha cũng rất cố gắng đỡ đần việc nhà. Nhiều lúc cô thấy bà Hòa ngồi trong phòng một mình, cứ thở dài thườn thượt mà không dám hỏi han. Thời gian cứ thế trôi đi, Bà Hòa cũng bớt căng thẳng với Trang hơn một chút Cô nghĩ có lẽ Những gì bố nói đã là mẹ thay đổi Thế nên Trang cũng cảm thấy có động lực hơn Có lẽ mẹ cô đã hiểu ra Để con tự xác định tương lai của mình Những ngày tháng miệt mài đèn sách của Thiên Trang Cuối cùng cũng được đền đáp Bằng tờ giấy báo trúng tuyển Trong đại học ngoại ngữ mà cô mơ ước Cô bé vui sướng báo tin cho bố mẹ Bố mẹ ơi Con đỗ rồi ạ Con là á khoa đấy Trong khi ông Tùng vui mừng cầm giấy chứng tuyển của con, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn xúc động, thì bà Hòa lại tỏ ra khá rửng rưng. Bà không nhiếc móc như trước, cũng không tỏ ý vui mừng gì cả. Trang hơi hững hợt một chút, bởi đáng lẽ người mẹ phải xuất sáng hơn, nên sẽ vui mừng hơn, thậm chí là đi khoe khắp nơi chứ. Trang còn nhớ cái ngày anh Phúc đỗ đại học kinh tế, mẹ cô đã vui sướng đến chảy nước mắt. Nhưng thôi, cô buồn cũng chẳng giải quyết được gì cả, tính mẹ cô là thế. Bà rất ít mở lòng với cô Nhưng bỗng nhiên tối hôm đó Trong bữa cơm Bà Hòa chật mở lời Con bé Trang đậu đại học Chúng ta cũng nên làm buổi liên hoan nho nhỏ Gọi là mừng con Bố nó nhỉ Ông Tùng ngạc nhiên cứng đơ cả mặt Bà nói sao cơ Bà Hòa cười Có gì đâu mà mấy bố con ông cứ tròn cả mắt lên thế Đỗ đại học thì liên hoan là chuyện bình thường mà Bố Trang lắc đầu À không Tôi chỉ thấy bà hơi lạ thôi Bà Hòa không trả lời câu hỏi của chồng Mà quay sang Trang Có muốn tổ chức ở nhà hay nhà hàng Thiên Trang sau giây phút ngạc nhiên thì mỉm cười Sao cũng được mẹ Có cả nhà mình Thì đâu cũng vui mà Dù cảm thấy hơi lạ trong lòng Nhưng Trang vui lắm Vì lần đầu tiên thấy mẹ hỏi ý kiến của mình Quan tâm đến cảm xúc của mình Cô mường tượng sau một bữa ăn đầm ấm Của bốn thành viên trong gia đình mình Bở môi bất xác vẽ ra một đụa cười vui vẻ. Cuối cùng sau một lúc bàn bạc thì cả nhà thống nhất lại sẽ đến một nhà hàng đặc sản. Đó là một nhà hàng lớn toàn những món hải sản tươi ngon hấp dẫn. thử ra mẹ Trang đã chọn và thuyết phục cả nhà. Vì vui nên cũng không có ai phản đối. Mẹ Trang nói sẽ đặt phòng riêng cho thoải mái. Hôm đó mẹ cô ăn vận rất sang trọng lại còn trang điểm nữa. Trang nghĩ chắc là đến nhà hàng lớn nên mẹ cũng chọn trang phục cho phù hợp. Cô mặc một bộ váy kín đáo Cổ cánh sen, thân trên ôm sát, phía dưới xòe ra, trông rất trẻ trung xinh xắn. Mái tóc đen dài ngang lưng khiến cô ra dáng một thiếu nữ hẳn. 6 giờ 30 tối, cả gia đình ông Tùng có mặt tại nhà hàng. Và phòng ăn đã đặt sẵn, Trang ngạc nhiên khi thấy một cặp vợ chồng và một chàng trai khá chững chạc, ăn vận lịch sự, đang đưa ánh mắt chờ đợi gia đình cô. Trang quay sang mẹ thì thầm. Mẹ ơi, có phải nhà mình nhầm phòng rồi không ạ? Bà Hòa mỉm cười Không, không phải đâu con, đi vào đi Theo sau chân bố mẹ Trang thấy ba người kia cũng vui vẻ Tay bắt mặt mừng chào gia đình cô Mẹ Trang lên tiếng Đây là gia đình cô Trương Mai Bạn học cấp 2 với mẹ Mà lần trước mẹ nó nói với các con đấy Anh Hoàng Phi là kỹ sư xây dựng Đẹp trai, vậy mà 26 tuổi rồi Vẫn chưa có vợ Cô chú còn một chị gái nữa Nhưng hôm nay chị bận nên không đến đây được Trái tim của Trang như bị ai đó ném bị xuống đất Hóa ra lâu nay Mẹ nhẹ nhàng với cô Hóa ra là mẹ có ý định tổ chức liên hoan và ăn mặc đẹp Hoàn toàn không phải là vì bà thay đổi Không phải là vì bà thương Trang Chẳng qua tất cả bị buổi gặp gỡ Mà cô ngỡ mẹ đã quên rồi Cô vừa đỗ đại học Mẹ đưa đi gặp nhà người ta là có ý gì đây Đánh ánh mắt lên sang bố Cô thấy ông Tùng miệng cười Nhưng ánh mắt không vui Có vẻ gượng gạo Chắc bố cũng có cùng cảm giác với Trang Vỡ lẽ ra cái thái độ gần đây của mẹ Nhưng trước mặt mọi người Ông vẫn cố tỏ ra vui vẻ Không khí bữa ăn có gì đó hơi gượng Có lẽ mỗi người Theo đuổi một suy nghĩ riêng Nhưng lại không ai nói ra Mọi người nói về cuộc sống, về công việc Bỗng chuyển chủ đề Sang việc lấy vợ của anh Phi kia Nãy giờ Trang thấy anh ta thỉnh thoảng Quay sang cô hỏi chuyện học tập Cũng ga lăng gắp đồ ăn cho Trang bị ý đồ của mẹ nên cô chỉ mỉm cười cảm ơn Chứ không tỏ ra thân mật Thế mọi người nói sang chuyện vợ con của anh Phi Trang liền đứng dậy Dạ con xin phép ra ngoài đi vệ sinh một lát Mẹ cô vội nhíu mày đi vào có một lát mà con Con ngồi xuống đó đi Cô mai hỏi chút chuyện Trang bất đắc sĩ ngồi xuống Mẹ của anh Phi nhìn cô Ánh mắt mà thật tâm Trang không hề thích Chẳng phải vì cô ghét cái việc gán ghét Mà bởi đôi mắt của cô Trương Mai kia rất sắc Không biết là tính cách của cô ấy ra sao Nhưng trong cảm nhận của Trang Cô ấy có gì đó kiêu kỳ và hay soi xét Thấy Trang nhìn mình thì cô mai cười Mẹ hỏi nói là con học giỏi lắm Anh Phi nhà bác chứ cũng học nhất nhì trường đấy Bây giờ là kỹ sư xây dựng Cái gì nó cũng được Mỗi việc lấy vợ là kém Bác biết tuổi của hai đứa hợp nhau lắm Lấy con đôi khi sự nghiệp của Hoàng Phi còn thăng tiến nữa Trang gượng cười Dạ cảm ơn bác đã khen cháu Cháu vợ đỗ đại học Có rất nhiều dự định trong tương lai cho chưa nghĩ tới chuyện kết hôn đâu ạ Sắc mặt của bà Trương Mai Lé lên mấy tia ngạc nhiên Bà nhìn sang anh Phi rồi nhẹ giọng Ừ thì bác có bảo là cưới liền đâu Hai đứa cứ tìm hiểu Riêng con bác thì chắc cháu chẳng phải tìm hiểu nhiều đâu Bác biết rất rõ nó Hoàng Phi không rượu chè Cờ bạc cũng chẳng thuốc lá Tính tỉnh hiền lành công việc thì ổn định Bác nghĩ một người như thế Thì phụ nữ hoàn toàn yên tâm Còn con là phận gái Không hiểu bố mẹ con nghĩ gì Mà cho con học nhiều như vậy Theo ngành ngoại ngữ nữa Sau này vất vả lắm Nhất là khi có chồng có con Nhiều việc như thế Rồi con cái bấu víu Chẳng có thời gian mà lo được cho gia đình đâu con Bố cô nãy giờ im lặng Chỉ thi thoảng hỏi chuyện Chồng cô Mai mấy câu Rồi lắng nghe mọi người trò chuyện Nghe cô Mai nói thế Ông bỗng bật cười Một đủ cười nửa như mỉa mai Nửa như khinh thường Thời buổi nào rồi mà cô lại nghĩ Con gái không nên học nhiều chứ Bản thân cô hay là vợ tôi Cũng có học, có ngành nghề rồi ổn định hết thôi Bác Mai hơi xứng lại một chút rồi nói Lúc chưa khác, bây giờ khác anh ạ Em thấy nhiều người lao vào kiếm tiền Tôi chả nhớ đến gia đình gì cả Dĩ nhiên là có nhiều cô gái ăn bám chồng Cái ngữ đó thì chẳng nói làm gì Nhưng mà con gái cũng học vừa vừa phải phải thôi Ông Trần Tùng ôn tổn nói Quan điểm của tôi là cứ cho con học tập Để có tương lai cái đã Chứ không học thì chẳng làm được gì cho đời cả Còn cái chuyện hôn nhân kia, cháu nó cũng rất bất ngờ. Nó còn nhỏ dạ chứ nghĩ đến đâu. Bác Mai cười đưa đà. Dạ anh nói phải. Hôm nay gặp gỡ cho hai đứa nó làm quen thế thôi. Gia đình em cũng thích lấy người hợp tuổi. Hai đứa toàn người có học, sẽ cư xử tử tế. Cứ lấy về ở với nhau, sẽ nảy sinh tình cảm yêu tôi. Ngày xưa nhiều ông bà, chả đến ngày cưới mới biết mặt nhau đấy thôi. Thế mà cũng ở bên nhau đến hết đời đó sao. Bố Trang bật cười. Cô so sánh thế làm sao được Ngày xưa là chuyện ngày xưa Tư tưởng của con người thời đó khác Nhiều phụ nữ cứ nghĩ Nhịn cho em nhà em cửa Chồng ra trưởng mấy cũng cắn răng chịu đựng Bản thân nhiều người không sinh được con trai Lại còn đi kiếm vợ hai cho chồng Nhưng bây giờ Nam nữ bình đẳng Chính vì chúng ta là những người có tri thức Lại càng phải đối xử theo kiểu hiện đại chứ Tôi không phải là quá khen những con gái tôi xinh xắn thông minh Lấy chồng cũng phải tìm hiểu kỹ càng Tôi không bao giờ sắp đặt hôn nhân kiểu đấy Trang mừng thầm trong bụng Bố cô đúng là chuẩn xoái ca Nói câu nào cũng gọi là thấm thía câu ấy Ít ra trong cái sự sắp đặt bất đắc sĩ này Cô có bố là Đồng Minh Đang suy nghĩ mông lung Trang nghe anh Thiên Phúc Nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng Xin lỗi hai bác và bố mẹ Con cũng là cái phận sinh sao đẻ muộn Không dám luận bàn Nhưng cái Trang là em gái con Thật lòng con cũng muốn Em con học hành đàng hoàng Rồi mới nghĩ tới chuyện lấy chồng Con là anh mà còn chưa tính đến, huống hồ. Phúc vừa nói tới đó, mẹ đã ngắt lời anh. Con là nam nhi, đẹp trai học giỏi, cứ từ từ lo gì. Nhưng mà con gái như nó thì lại có thì thôi. Và lại kết thông xa với nhà cô Mai đây, là chỗ quen biết lâu năm. Dù không cùng thành phố cũng ít qua lại. Nhưng mẹ với cô ấy vẫn gọi điện thường xuyên hỏi thăm nhau, nên rất hiểu nhau. Chưa giỏi nhiều nhá cái miệng cô xoen xoét. Nhưng sống trả ra cơ thể thống gì đâu Thiên Trang cảm thấy Mình đang là nhân vật chính Mà mọi người lại dường như không quan tâm đến ý kiến của cô Hiết một hơi sâu Trang mới nói Thưa hai bác và bố mẹ Con nghĩ bữa ăn hôm nay Đang đi lệch chủ đề đấy à Mẹ bảo mọi người cùng đi liên hoan chúc mừng con đậu đại học cơ mà Thế nên con nghĩ Là chúng ta chỉ nói những việc liên quan đến đó thôi Còn chuyện kia Bản thân con chưa nghĩ tới Mong mọi người tôn trọng ý kiến của con Hoàng Phi thấy Trang khó chịu cũng vội lên tiếng Dạ Con nghĩ là em Trang nói đúng đấy ạ Chúng ta còn nhiều thời gian để mà bàn bật chuyện này mà Đừng để em ấy ái ngại Con cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tụi con Nhưng cứ để mọi chuyện tự nhiên đi ạ Nhưng dì gặp gỡ hai gia đình Con cũng xin phép được tìm hiểu em Trang Trong khi bố cô chưa kịp lên tiếng Thì mẹ cô tỏ thái độ Hài lòng Thì Trang lại cảm thấy lòng tự trọng của mình Đang bị tổn thương Cô quay sang Hoàng Phi Xin lỗi anh, em chưa có ý niệm gì Về chuyện hôn nhân của mình lúc này Thế nên trước hết nếu quan tâm em Anh cứ xem em là em gái đi ạ Nụ cười trên môi của mẹ cô tắt ngấm Ánh mắt của bác Trương Mai cũng lé lên Những chiếc khó chịu Đôi đồng tử của Hoàng Phi cũng bộc lộ vài tia thất vọng Nhưng lòng Trang cảm thấy nhẹ nhõm rồi Cô biết chỉ một lát nữa thôi Cô sẽ nhận ngay những lời chát chúa Từ mẹ ruột của mình Cũng vì những tranh luận không hòa hợp Nên bữa ăn sớm kết thúc Dù mọi người đều nở ra một nụ cười chào nhau Nhưng chỉ là xã giao mà thôi Hoàng Phi cẩn thận Xin số điện thoại và facebook của Thiên Trang Cô nghĩ việc lâu lâu liên lạc hỏi thăm Cũng chả hưởng gì Vì sắp tới cô sẽ học đại học Chả có thời gian đâu mà nghĩ tới mấy việc đó Thế nên cha cũng vui vẻ đọc số của mình Và kết bạn facebook với Hoàng Phi 9 giờ tối Cả gia đình Trang về tới nhà Đúng như cô dự đoán Bà Hoà ném xẹt cái túi lên ghế Rồi đanh giọng Con với trẻ cái Học cho lắm vào trả được cái lễ nghĩa gì cả Cái đồ mất nết Mày có không ưa anh Phi Thì cũng phải giữ thể diện cho bố mẹ Cho cái nhà này chứ Đúng là ta không biết xấu mặt đi đâu cả Người ta ăn nói nho nhã lịch sự Đằng này thì mày từ chối thẳng thừng Sao ta lại đẻ ra mày Mà không được cái nét gì thế hả Trang Nuôi mày ăn học rồi mày nói năng thế sao Mình cái tấm giấy khen của mày ấy, Đem nhóm bếp cho xong Bà nói một thôi một hồi Rồi sót cốc nước tu ứng ực như để hạ hỏa Chờ bà đặt cái cốc xuống Ông Tùng mới mở lời Bà nói ai đấy Con bé nói chả sai tí nào cả Bà có ép nó thì tôi cũng không có đồng ý Trừ khi cái trang tự nguyện Con bé mới vào đại học thôi con cả một chặng đường phía trước Bà nhắc tới chuyện lấy chồng Vừa tạo áp lực lại vừa khiến nó lung lay ý chí Con mình có phải là ế đâu Cũng chẳng phải là cái dạng ăn chơi quá đà Mà phải lấy chồng lúc này Vớ va vớ bẩn Tôi mà biết trước hôm nay đi gặp gia đình cô Mai Về chuyện con của con bé Thì chắc chắn không bao giờ tôi đồng ý đâu Bà Hòa mặt nóng phừng phừng Ông nói hay chưa kìa Tôi ép nó cưới bao giờ Tôi chưa bảo nó làm quen cơ mà Cái ngữ con gái, con lứa gì mà Người lớn nói một câu thì nó tớp lại một câu Cứ bảo là quen đi đã Tìm hiểu đi đã, không yêu thì thôi Nói nhỏ nhẹ ba câu cho em chuyện có hơn không Vì sẽ phải từ chối thẳng thường như thế Con nhà người ta có ăn có học Ăn nói nhẹ nhàng còn đòi hỏi cái gì hả Đã biết trước ứng cớ sự này Đền Trang cũng bình tĩnh nói Bố mẹ đừng nói qua nói lại nữa ạ Chuyện hôm nay con không hề biết trước Và con cũng không không chấp nhận Thà mình nói trước để họ rõ rõ ý của mình Còn hơn là cứ lấp la lấp liếm Để họ nghĩ sai đi Con không biết tương lai con và anh Phi sẽ như thế nào Nhưng mà hiện tại thì Con chỉ tập trung cho việc học thôi ạ Con mong mọi chuyện sẽ dừng ở đây Thiên Phúc nhìn em gái Tỏ ra mệt nên dục Thôi em lên phòng nghỉ đi Trang hiểu ý của anh nên nhanh chóng về phòng Cũng may là có bố và anh hiểu cho Nếu không chắc Trang cũng không biết làm thế nào nữa Thời gian thấm thoát thoi đưa Thiên Trang đã nhập học Và rất hào hứng với môi trường mới Bởi có vốn là một học sinh xuất sắc Lại từng hoạt động phong trào ở trường cấp 3 sôi nổi Nên khi vào đại học Trang cũng hòa nhập rất nhanh Được bầu làm bí thư của lớp cô cũng bận rộn hơn Câu chuyện kia cũng xèo xèo tan đi trong ký ức Kể từ bữa hôm đó Hoàng Phi vẫn gọi điện cho cô Thỉnh thoảng anh ấy còn tới nhà cô Và rủ Trang đi dạo Nhưng cô luôn kiếm cớ bận học và từ chối Bà Hòa luôn đã đón mỗi khi Phi đến Cái cách đối xử với anh ta Như là một thành viên trong gia đình rồi đấy Còn Thiên Trang Cô nghĩ Phi lui tới mãi Cũng được sẽ nhanh chán thôi Và chắc chắn anh ta sẽ bỏ cuộc Thế nhưng những cuộc gọi và tin nhắn Của Hoàng Phi với Trang ngày càng nhiều Cô có cảm giác cứ rảnh rỗi là anh ấy Lại liên lạc với cô Nếu mà thấy Trang lâu trả lời Anh lại tỏ ra lo lắng Nhiều lúc Trang trộm nghĩ Anh này là kỹ sư xây dựng Mà sao lắm thời gian thế nhỉ Nghĩ vậy thôi chưa kể xác anh ta Những tin nhắn của gọi của Phi Khiến Trang nhiều khi cảm thấy phiền toái Và rất mất thời gian Cho đến một hôm Trang vừa đi học về Thấy chiếc Camry của Phi Đỗ ở trước cổng Giờ trải biết đi đâu mà trốn nên cô đành mở cổng vào Hôm nay là thứ bảy Anh Thiên Phúc đi xã ngoại với lớp Tận chiều mai mới về Bố cô lại về quê có việc Chỉ có mẹ con Trang ở nhà Biết thế nào mẹ cũng mời Hoàng Phi lại ăn cơm Nên Trang cũng vui vẻ và phụ bà Bữa ăn trưa có ba người Mà chủ yếu là chỉ mẹ cô và Phi nói chuyện với nhau Trang chả biết nói gì Chỉ lâu lâu Lại thêm vào một câu lấy lệ Anh Phi vẫn gà lăng gắp đồ ăn cho mẹ và Trang dù đây là nhà của cô Ăn xong anh ta còn dọn dẹp Cùng với Trang Nhưng cô xua tay Không cần đâu em làm quen rồi Anh cứ lên nhà chơi đi ạ Bà Hòa cười vui vẻ Thôi cho cứ lên uống nước để em nó làm Lớn tướng rồi Để chồng tới nơi rồi để nó làm cho quen đi Hoàng Phi lắc đầu Dạ để con làm với em cho vui Và lại thế này Giúp con cũng làm quen được với công việc gia đình Bà Hòa tỏ ra vô cùng hài lòng mắt giả Thời buổi này rồi Kiếm được một người chồng như con khó đấy Vậy thì hai đứa làm đi rồi ngồi lên chơi nhé Chàng vẫn im lặng Phi hỏi câu gì, cô nói câu nấy. Giờ dọn xong, anh ta hỏi nhỏ. Trang, có phải là em không thích sự sắp đặt này nên em ghét cả anh không? Trang xua tay. Dạ không ạ. Đúng là em không thích sắp đặt, bất kỳ điều gì, huống hồ là chuyện hôn nhân. Nhưng không vì thế mà em ghét LA anh đâu ạ. Nhiều khi thấy anh gọi, nhưng mà do em bận em chưa kịp phản hồi thôi. Phi cười. Anh không còn trẻ nữa, lại là dân xây dựng. ăn nói cũng khô khan, không lãng mạn. Anh xác định quen em và lấy em làm vợ Nên mới quan tâm như thế Trang lắc đầu Xin lỗi anh em đã nói rồi Em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ạ Nếu mà để anh chờ đợi mấy năm trời Thì thiệt thòi cho anh lắm Thế nên Vì vẫn tỏ ra không muốn bỏ cuộc Thực ra trước đây Anh cũng từng yêu một người Nhưng cô ta ăn chơi quá Được một thời gian thì đường ai nấy đi Rồi đến tuổi này rồi cũng muốn yên bể ra thất Nếu như em muốn học Anh sẽ bàn với bố mẹ Mình cưới nhau sẵn cho em đi học tiếp mà Trang vừa lau tay vừa cười Anh làm cái gì mà gấp gáp thế Anh đã trải nghiệm tình yêu Còn em chưa biết cảm giác yêu là gì Nhưng điều quan trọng là em còn nhiều dự định tương lai Em đã bảo rồi Anh không chờ được Cứ yêu và cưới Người như anh đâu thiếu các cô gái đâu ạ Trang còn lạ gì cái lý thuyết đó nữa Ở quê cô đầy người cứ tin vào cái chuyện cưới Rồi vẫn đi học Cuối cùng cưới về Lại bảo là muốn ổn định sức khỏe đã Được một thời gian sau Lại sinh đẻ vợ nhà chăm con Khi đó họ đánh mất cả tương lai Đánh mất cả mơ ước Trang trả dạy gì mà đi vào cái ngõ cụt đó Đang tung tăng tự do thế này Bỗng nhiên bị nhốt vào lòng Chẳng khác gì đổ bao nhiêu công sức học hành Nỗ lực xuống sông xuống biển Nghe cô nói thế Phi thở hát ra một tiếng rồi mới nói Được rồi Mình lên đi kẻo bác gái chờ Cứ để vậy đi anh cũng không ép em Thực ra Trang biết Lúc này Phi cần một người vợ Hơn là quan tâm đến cảm xúc của mình Vì thế Trang cũng không muốn nói nữa Chứ đâu có ai ép được Trang Kể cả là mẹ cô khi cô không muốn Thì bà cũng chẳng thể làm gì được Trang gật đầu và lên ăn trái cây cùng bà Hòa Nãy giờ thấy hai đứa cứ thì thầm Bà cứ tủm tỉm cười Nghĩ chắc là con bé cũng xui xui Nếu Trang lấy Phi Bà cũng khỏe ra Nhìn nó nhắc đến cái tên của nó Đã thấy bứt sứt khó chịu cả ruột gan Ngồi chơi một lát Phi lên tiếng Pháp bác chiều cho con đưa em trang đi dạo con muốn mời em về nhà cho biết nhà biết cửa bào hòa gật đầu và cười Ừ hai đứa cứ đi đi còn bé ăn giờ chỉ học nhiều khi đi chơi một chút cho nó khuơ hỏa ra Tra nhìn Phi sẽ không hỏi ý kiến của em ạ cho nên em bận rồi Phi nhạy giọng ngày mai còn cả một ngày chủ nhật cho em tìm tài liệu cơ mà Thật ra hôm nay là sinh nhật của chị hai anh muốn mời em tới chơi nhà luôn Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em Đúng ra chị ấy trực tiếp mời em Nhưng vì chưa gặp nên ngại và nhờ anh chuyển lời giúp Mẹ Trang vui vẻ Ồ sinh nhật Hoàng Oanh hả con Trang ngày mai học cũng được mà Cả năm có một ngày sinh nhật Đừng từ chối kẻo mất lễ đấy con Trang câu mày suy nghĩ Thật là trùng hợp Đúng ngày cả bố và anh Phúc không có ở nhà Chẳng có ai nói đỡ cho cô câu nào cả Mà chắc cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu Nhà anh Phi nghe bảo là cách đây hơn 10 cây số Sinh nhật một chút rồi mình kiếm cớ Nhà xa và ra về Chưa mời sinh nhật mà mình từ chối Cũng không hợp lý lắm Và lại đi cho khuây khỏa Ở nhà thì mẹ mặt nặng mày nhẹ thì biết sống sao Thế nên Trang lạng lẽ gật đầu Chiều hôm đó Anh Phi chở Trang về nhà anh ấy Cô biết đến tiệc sinh nhật Nên chọn một bộ váy xòe kiểu dáng tiểu thư kín đáo Nhưng vẫn tôn lên dáng người rong ròng cao Và ba vòng hoàn hảo của mình Chàng cũng tình ý bảo Hoàng Phi gáy xốp quà lưu niệm Để mua quà sinh nhật cho chị Hoàng Oanh Ngôi nhà của Hoàng Phi Vừa mang nét cổ kính Lại vừa dân xã Đây là vùng ngoại ô Cũng không hẳn là nông thôn Nên ban ngày cũng vẫn nhộn nhịp Không thua kém thành phố là mấy Ngôi nhà hai tầng khang trang Phía trước là khoảng sân rộng Là những giỏ cây phong lan Cây cảnh Một khung cảnh thực sự lãng mạn và cổ kính Chắc là gia đình anh ấy buôn bán được Nên họ cũng khá vô trương Sinh nhật của chị gái Hoàng Phi dựng hẳn một sân khấu ở sân trang trí khá tỉ mỉ Bởi vì chưa gặp chị ấy bao giờ nên Thiên Trang đi nếp sau lưng của Phi Anh ấy đưa cô vào phòng khách khá sang trọng Tuy không bằng những gia đình quyền quý nhưng chắc là nhất nhì cái vùng ngoại ô này Vì gặp bố mẹ anh rồi nên cô vui vẻ chào hỏi Cháu chào hai bác ạ Nhìn cô gái bên cạnh bác Mai chẳng đoán là chị Hoàng Oanh mẹ của Phi đon đả Trang đấy à đi đường có mệt không cháu Đây là Hoàng Oanh Con gái lớn của bác Hôm nay là sinh nhật của chị Oanh Ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé Khách khứa không có nhiều đâu Chỉ là một số bạn thân thiết của chị Oanh thôi mà Chàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bữa cơm này Nên mỉm cười Dạ vâng ạ Rồi cô đi lại gần chị Oanh Cha bó hoa cùng với hộp quà và nói Em chúc mừng sinh nhật chị Hoàng Oanh có làn da trắng sứ Khuôn mặt xá sắc xảo Cô nhìn Trang rồi cũng cười Chị cảm ơn nhé Với lúc đó có mấy người bạn của chị Oanh tới Chắc họ là một hội bạn thân Bởi cho các chị ấy rất tự nhiên như người nhà vậy Thiên Trang cũng cùng mọi người xem lại những giỏ hoa trang trí Bởi ngồi không cũng buồn tay buồn chân Chả biết nói gì Bữa tiệc bắt đầu Cũng là lúc người yêu của chị Oanh tới Anh này cũng thuộc hạng giàu có Đi xe sang Ôm một bó hoa hồng to tướng Ở giữa là một hộp hồng nhung màu trắng Trông rất tinh tế Anh ấy cao to nhưng mà trông có vẻ đảo hoa lắm Thử ra thiên trang không hay xét nét Bình phẩm người khác Nhưng mà khi anh ta đến Mọi người đều trầm trồ Bố mẹ Hoàng Phi cũng tỏ ra săn đón Anh đó chào hai người là bố mẹ Nên cô nghĩ chắc chị Oanh và anh ấy Cũng đã yêu nhau dài dài Và cũng xác định tiến tới hôn nhân Cái kiểu ăn mặc bảnh bao của công tử nhà giàu Mà Trang thường thấy trên TV Khiến cô không mấy thiện cảm Nhưng đó là việc của họ Cô đến đây với vai trò là khách mời thôi mà Những ngọn nến trên chiếc bánh Ba tầng thổi tắt phụt Tiếng vỗ tay và bài Happy Birthday của mọi người cùng vang lên Chúc mực sinh nhật lần thứ 28 của chị Hoàng Oanh Anh người yêu chị ấy Gỡ chiếc hộp nhung trên đóa hoa hồng Và mở ra Lấy chiếc dây chuyền được thiết kế khá tinh xảo Mặt dây khắc chữ Oanh Rất nghệ thuật và đeo vào cổ chị ấy Mọi người cùng vỗ tay hô vang Hôn đi, hôn đi Cứ như một lễ đính hôn vậy Một chị bạn thân còn hét lớn Cưới được rồi đấy, yêu hai năm trời rồi còn gì Chàng cũng không hiểu vì sao Chị ấy hơn Hoàng Phi 2 tuổi Và vẫn chưa lập gia đình Chị Oanh cũng xinh đẹp, con nhà khá giả Nhưng thôi, thế lạ thì nghĩ Chứ họ đâu thân thiện với mình đâu Tò mò làm cái gì Cô ngước lên sân khấu Hai người họ đang trao nhau nụ hôn nồng thắm Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ Hoàng Phi vẫn luôn quan tâm đến Trang Gắp đồ ăn cho cô Có ai đến hỏi Phi vẫn giới thiệu Là bạn Mà anh rõ thái độ của Trang Nhìn đồng hồ đã 6 giữa tối Thiên Trang định quay sang Hoàng Phi để xin phép ra về Thì thấy chị Hoàng Oanh và người yêu chị ấy Tới bàn cô đang ngồi Mặt anh kia đã hơi ửng đỏ Sau khi chúc rượu liên tục Còn Phi thì chỉ nhấp môi mới ngụm rượu Có lẽ anh ấy cũng hiểu Nhiệm vụ đưa Trang về Chị Hoàng Oanh nhìn người yêu sẽ quay sang Trang Thiên Trang Là chồng sắp cưới của chị Tên là Lê Duy Trang cúi đầu chào Vâng em chào anh ạ Em là Trang bạn của anh Phi Lúc cô ngẩn lên liền đối diện với ánh mắt của Duy Dán vào người mình Anh ta mỉm cười Bạn gái cậu Phi sao em làm công việc gì Chàng không ưa cái kiểu nhìn thấy kẹo nào cả Nhưng vẫn cố nặn ra một đụa cười Dạ em là sinh viên của học ngoại ngữ ạ Duy vẫn nhìn cô Gật đầu cười À vậy thì giỏi rồi Cậu Phi biết nhìn người đấy Hoàng Phi nhanh nhỏ Ôi, em tán tỉnh đấy mà người ta chưa đồng ý đâu anh ơi Chàng còn chưa biết phải nói thế nào Thì giọng chịu anh vang lên Ôi dào, em mà nói kiểu gì vậy Phi Một người như em 12-16 tuổi đã là kỹ sư xây dựng giỏi Gia đình đàng hoàng, khối cô theo Chẳng qua Bố mẹ của mình lại bạn với mẹ Thiên Trang Hai bà thân nhau Nên muốn con gái lấy nhau thôi Thời buổi nào rồi Mà lại còn ra mắt với trà tìm hiểu Lấy nhau phải có tình cảm chứ ép mà được à Hoàng Phi nháy mắt chị hay chị nói cái gì thế cho là cô gái tốt Đúng là em trai chị đang tán tỉnh thật mà anh Duy giỏi mắt khỏi người trang sẽ quay sang chị o em đúng là cái tính bốc đồng không bỏ được mình cứ bobbo chúng ta đánh giá cho em chào chúc mừng sinh nhật em đấy sao anh nói kiểu đó o nhún vai em chỉ nói quan điểm của mình thôi màực ra em không thích Hoàng Phi lấy một người quá giỏi gian thành đạt đâu Phụ nữ chỉ không cần ăn bám, cũng làm việc nhưng công việc nhẹ nhàng thôi. Đàn ông phải là trụ cột, bảo vệ người phụ nữ của mình. Chứ cái loại con gái học thức cao quá, đến khi kiếm được nhiều tiền rồi, lại quay sang xem chồng và gia đình nhà chồng chẳng ra cái gì đâu. Cô anh bị mang tiếng là ăn bám vợ rồi đấy. Khi nghe những câu nói sỡ hàm ý của chị Oanh, trang nóng cả mặt, cô vội đứng dậy. Xin phép chị Oanh, những lời chị vừa nói, liên quan đến em, nên em cũng xin được nói đôi chút. Thứ nhất, việc học tập của em là do em lựa chọn và cả gia đình của em ủng hộ Em cần học và làm việc theo đúng năng lực của mình Em cũng chưa biết tương lai của mình thế nào để so đo với ai khác cả Thứ hai, em và anh Phi chỉ như là anh em thôi, bạn bè đơn thuần Không quá thân thích chứ chưa nói gì đến việc yêu đương Chỉ lại mà em và bác Mai có ý tác thành Nhưng em chưa hề nghĩ tới chuyện hôn nhân Với em, phụ nữ cần có kiến thức và nghề nghiệp để khẳng định bản thân và xây dựng gia đình mình Dù chồng của em sau này là ai đi chăng nữa Em cũng không bao giờ khinh thường người đó Em thấy chị đẩy câu chuyện đi hơi quá xa rồi đấy ạ Em xin phép về kẻo trễ Cô nói xong thì cúi chào lách người qua Hoàng Phi Giữa bước vào phòng khách để tạm biệt vợ chồng bác Mai Nhưng chưa vào tới nơi Cô đã nghe giọng chị Oanh lanh lành vang lên phía sau Đấy, thấy chưa Cái ngữ con gái đó mà rước về Thì chắc cậu Phi phải đổ nó lên đầu mất Thiền Trang rất bực bội Nhưng cô nghĩ hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy bởi lại cô cũng không muốn đối co với kẻ tiểu nhân nên phớt lời những lời đó mà chào bố mẹ Hoàng phi. Bác Trưng Mai sau khi oanh cắt bánh thì vào trong nhà nghe điện thoại nên không biết vụ việc vừa rồi. Thấy Trang ra về thì mẹ Hoàng phi cười. Con phi mà, con lo lắng gì đấy? Chưa tới 7 giờ ở lại chơi đã. Trang mỉm cười. Dạ, ngày mai cháu có việc của lớp để chuẩn bị cho buổi thảo luận thứ hai. Vì thế cháu cần về để sửa soạn tài liệu một chút. Bà Mai nhìn cô, cháu no chưa, ăn nhiều vào, đặc sản cả đấy. Vẫn là cái giọng của người giàu, Trang cười. Cháu no rồi bác, cảm ơn bác, cháu chào hai bác cháu về đây ạ. Nhận được cái gật đầu của vợ chồng bác Mai, cô dảo bước ra cổng. Trời vào thu xe xe lạnh nên giờ này đã nhá nhem tối, những ánh đèn đường bật sáng. với bước chân ra khỏi cổng, Trang để ý Hoàng Phi đứng sau lưng của mình, cô cười. Nếu anh Phi bận, em sẽ gọi taxi về cũng được mà Không sao đâu Đây là vùng ngoại thành Nên giờ này xe cộ không tấp nập như thành phố Thực ra bữa tiệc đang rôm giả Mà Hoàng Phi phải chở cô về Cũng hơi ngại Nên sang cất lời như thế Phi có vẻ bối rối sang chịu anh nói như vậy không có ý gì xấu đâu Em đừng có để bụng Sời, thì ra là nghĩ cô chấp nhặt Những người không đáng sao sang nhoèn cười Em không để ý đâu ạ Người không hiểu mình Thì giải thích cũng bằng thừa anh Phi Và lại chúng ta cũng chưa có gì của nhau Để phải nghĩ ngợi điều đó Thôi anh vào với mọi người đi nhé Cô vừa nói vừa đi Phi lẽo đẽo theo phía sau rồi chợt nói sang Anh nghĩ là em hơi nóng tính Là con gái em thùy bị một chút Để dễ nói chuyện chứ Anh nghĩ chịu anh nói đúng Cũng chỉ để em rút kinh nghiệm thôi Sau này nếu chúng ta thành vợ chồng cũng thoải mái thôi mà Em đùng đùng bỏ về như thế không hay cho lắm Ồ Một người chưa chồng lại dạy cô kiến thức làm dâu làm vợ sao? Cái điệu bộ kênh kiệu thế kia mà về nhà chồng Thì hẳn là phải có một bà mẹ chồng thật đanh đá Nếu không chắc cãi nhau suốt ngày sang nhìn Hoàng Phi Em sai ư? Em trả lời rất tử tế đàng hoàng Cũng xin phép mọi người mới về mà Xanh nói em đùng đùng bỏ về Ý anh là sao? Phi gặt đầu Anh biết hành động của em không sai Nhưng cái thái độ chưa hay lắm Thiên Trang cảm thấy nực cười nên hỏi lại Vậy theo anh ấy thế nào mới là hay vì nhìn thẳng cô Anh nghĩ em nên quay lại xin lỗi chị Oanh một tiếng cho phải phép Chị ấy thẳng thắn nên thế thôi Chứ không có ý gì xấu đâu Lần đầu em về đây nên hòa nhã một chút để sau này Cái gì cơ Xin lỗi á chẳng có nghe nhầm không nhỉ Anh này có uống mấy đâu mà say thế Bảo Trang xin lỗi một người đã khinh thường cô sao Trang ngắt lời Hoàng Phi Vì sao em phải xin lỗi chứ ạ Em không bao giờ làm thế khi mình không có lỗi đâu Giờ em hiểu vì sao chị ấy và anh tới giờ này vẫn chưa lập gia đình rồi đấy. Xin lỗi nhá, gia đình em không hợp với gia đình anh đâu. Và bản thân em lại càng không hợp với anh. Thế nhá, anh vào đi, em tự về được. Phi cầm tay cô kéo lại. Anh không ngờ em bứng bỉnh thế đấy. Chắc vì thế nên bác Hòa mới sợ em. Anh ta chưa nói hết câu, chẳng đã giật tay mạnh ra và nói. Anh Phi này, em thấy anh đi hơi quá xa giới hạn của mối quan hệ bạn bè anh em này rồi đấy. Em bướng hay không không có liên quan tới anh đâu Tóm lại Anh không có quyền và nghĩa vụ để lo cho tương lai của em Thế nhá Trang nói xong thì quay lưng Bước thẳng trên con đường nhựa khá vắng vẻ đã lên đèn Hoàng Phi định chạy theo sau Thì nghe tiếng chịu anh vang lên Phi chạy đi đâu vậy Đang ăn mà Phi quay lại mặt hơi khó coi Chị Trang lẽ em chở Trang về Giờ Hoàng Anh đanh giọng Nó đến được thì về được 18 tuổi rồi chứ có phải là con nít đâu Mà lo, đi vào đi Hoàng Phi quay lại nhìn Trang Vừa dảo bước vừa gọi điện thoại Giữa ánh đèn đường mờ nhạt Hơi dai dứt nhưng rồi chợt lưỡi bước vào Lê Duy nói khẽ với Hoàng Oanh Em thật là Vì gì mà nặng lời thế Trang đang là sinh viên giỏi Chứ đã là phải là người làm ra nhiều tiền hơn Phi đâu Mẹ em cảnh cáo người ta rồi Ngày đầu tới nhà như thế chắc là không có lần sau đâu Oanh quắc mắt Nói xinh Chán tôi tới chục tuổi nữa Anh mê rồi có phải không Tôi nói cho mà biết nhá Đừng có làm cái trò mèo mà gà đồng sau lưng của tôi Lén phén với con nào tôi trị cả hai đứa đến nơi đấy Đừng có kiểu no sôi chán chè mà dựng mỡ Ánh mắt lê duy Lé lên mấy tia lửa rồi dịu dọng nói Em ăn nói với anh kiểu nó Sau hai năm yêu nhau sao Anh chỉ đang phân tích cho em hiểu sự việc bốn chẳng có gì Em phức tạp hóa lên khinh bỉ người ta Thì chỉ mang tiếng em vào gia đình của em thôi Anh là người yêu của em Nên muốn nhắc nhở em Sau này chúng ta kết hôn Nếu tính khí của em như thế Thì sống sao được với gia đình nhà chồng đây Anh nói để em thay đổi Em có hiểu không Hoàng Anh mỉm cười. cười Em là phụ nữ lo ra thế thôi Em phải phòng ngừa hơn là giải quyết hậu quả chứ Em ghét thậm tệ Cái loại con gái lắm chữ Hay nói đạo lý nên phải dằn mặt nó trước Nếu Hoàng Phi mê nó thật Gửi nó về thì nó cũng phải biết kính trên nhường dưới Phải biết điều chứ Nếu không cái ngữ đã giỏi lại là gái thành phố về nói lý mệt lắm anh ạ Còn anh lại khác Về nhà anh chắc chắn là em phải trở thành Mấy vợ hiền dâu thảo chứ Lê Duy thở hát ra Được anh cũng mong là em nói được Làm được Duy nói xong thì bước vào trong Để lại Hoàng Oanh với ánh mắt phức tạp và bao suy tính Trong khi đó Trang bấm gọi một chiếc taxi và ngồi vào Cô vừa về tới nhà Bước chân chạm tới phòng khách đã thấy bà Hòa ngồi đợi Con chào mẹ con về rồi ạ Mẹ cô ngước lên nhìn Trang Hoàng Phi đâu Trang bối rối Nếu mà kể lại sự việc Kiểu gì mẹ cũng làm toán lên bị tức giận Hít một hơi sâu Trang mỉm cười Dạ anh ấy có việc bận nên Nhưng lời cô chưa dứt Thì một cái tát như trời sáng Đáp xuống mặt cô Khiến Trang xây sầm mặt mày Cô ôm má vì đau điếng nước mắt trực trào ra Bà Hòa dít lên Cái loại mất dạy Thôi ơi mà ăn học đến bây giờ Để mà nói dối trắng trọng như thế hả Trang Cái loại mày ấy mà đốt sách vỏ đi Ăn tốn cơm tốn tiền Mày cút đi cho khuất mắt tao Mẹ cô vừa nói vừa đẩy trang ra sân Cô vừa tủi vừa út ức Gạt tay mẹ ra Mẹ, có phải mẹ là người sinh ra con không vậy à Vì sao mẹ không hỏi xem Ai đúng ai sai Mày có nghe một phía là sao Bà Hòa trọn mắt Cầm cái miệng lại Lời của bác Mai với chị Oanh chả lẽ là sai sao Bọn họ bịa chuyện cho mày làm gì Mà to lạ gì cái ngữ mày nữa Mồm năm miệng 10 Đứt mắt cái xấu chứ tử tế cái quái gì Oan lắm hay sao mà khóc với lóc với cả trình bày Mày bố cho chất chấu vào mặt của mẹ mày Làm ô Huế thanh danh cả cái gia đình này Đến sự sinh nhật của con bé Oanh Mà mày làm náo loạn nhà người ta vác cái mặt mày đi làm cái gì hả Cút đi Trang đã bình tĩnh hơn Mẹ, đây là nhà của mình mà Con không đi đâu hết, con không làm loạn gì ai cả Và lại con và anh ta đã có gì đâu Mà mẹ cứ dạo dực cả lên thế Mẹ cứ làm nghiên cứ đến nơi rồi không bằng ấy Người ta xúc phạm con, khinh thưởng con Bà là không thích Hoàng Phi lấy vợ học cao Thế con phải làm gì hả mẹ Con im cho người ta nói hay sao Bà hòa quát lớn Chưa sao chịu anh nói như thế Chứ không phải là bảo mày không cho mày lấy Hoàng Phi đâu Người ta nói thì mình cũng phải biết lựa lời mà đáp chứ Đằng này mày quát vào người ta Thì giận dỗi bỏ về Tao hỏi mày nhá Đó không phải là mất địch sự thì là cái gì hả Mày làm thế kêu anh lại càng nghĩ là nó đúng đấy Trang xoa xoa má Nước mắt ngân ngấn bờ mi Cô không khóc về kiếp thát vừa rồi Bởi mới từ bé tới giờ Có mấy khi mẹ nhẹ nhàng với cô đâu Cô cũng chẳng làm gì khiến mẹ buồn Nhưng với mẹ cô cứ như một cái gai vậy Cô không khóc vì đau nữa Mà cô cảm thấy tủi thân Mẹ sinh ra cô nhưng toàn bênh người ngoài Cô có thể chịu khổ Nhưng không thể chịu nhục Gắng ngăn giọng nước mắt tuôn ra Trang nói Mẹ, người ta sỉ nhục con nghèo hèn Đến cả miếng ăn cũng cảm thấy nghẹn nghẹn Người ta nói con học cao Rồi khi người Trong khi con chẳng làm gì sai cả Còn Hoàng Phi Con chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân với anh ấy Đại mẹ tự huyễn hoặc thôi Việc gì phải cần chị anh cho hay không ạ Qua chuyện này Con lại cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn Bà Hòa lại vung tay lên Nhưng mà lần này Cha không để cái tát ráng xuống gỏ má của mình nữa Mẹ Con lớn rồi Mẹ có ghét con có hận con với bất kỳ lý do gì Thì con cũng mong Mẹ giữ thể diện cho con và cả cho mẹ nữa Mày đứng đụng một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con Mày không sợ hàng xóm họ cười cho sao ạ Ánh mắt bà Hòa lấy lên mấy tia kinh ngạc Rồi bực bội giật mạnh tay xuống Mày nói tao giữ thể diện cho mày Thế giữ thể diện cho tao đây hả Nhà Hoàng Phi gia giáo đường Hoàng Giàu có hơn nhà mình Dù ở ngoại thành Mày thấy đấy Đàn ông thành đạt như thế mà vẫn tu chí làm ăn đâu có chơi bầy gì đâu Người như nó rồi kiếm đâu ra hả Trang thở hát ra một tiếng Phải, người nhanh ấy quả là hiếm đấy mẹ Con sẽ chẳng thể kiếm một người như thế Mà sẽ tìm một người tốt hơn thế Bà Hòa mỉa mai <cười> Cái ngữ như mày ai thèm rước Hoàng Anh nói đúng còn gì Cái giọng lắm chữ Rồi khinh thường người khác Cái loại đó được ở với ai Trang nắm chặt bàn tay Một người đàn ông tốt sẽ biết Phân định đúng sai phải trái Một người đàn ông tử tế sẽ chẳng bao giờ để người phụ nữ của mình Bắt taxi về như vậy Chỉ có những kẻ hẹn mới như thế thôi Cô nói giờ bước lên cầu thang Hôm nay mệt quá rồi Chỉ vì không có bố với anh trai ở nhà Lại không muốn bà Hòa lèo nhèo cả ngày Nên Trang chỉ nghĩ đơn giản Là tôn trọng một lời mời sinh nhật Vậy mà cuối cùng Lại thêm chán nản với lối hành xử của họ Chưa kịp đóng cửa phòng Trang nghe mẹ cô nói chuyện điện thoại Có gì vợ chồng bạn và các cháu thông cảm nhé Đúng là con dài cái mang Tính nó từ nhỏ đã bướng Nói ra thêm xấu hổ Có gì gia đình bạn bè đừng để bụng nhé Được cười thật Con mình không sai Mẹ đã đi xin lỗi nhà người ta sao Chẳng hiểu là mẹ cô nghĩ gì nữa Biết cơ sự thế này Thì ở nhà nghe nhạc còn sướng hơn Trang thở dài rồi vào phòng tắm Một lát sau cô cảm thấy khoan khoái hẳn Xấy khô tóc xong Trang bật máy tính lên làm việc Đeo tai nghe để thưởng thức những điệu nhạc êm ái Trang là cô gái dễ xúc động Nhưng cũng nhanh quên Một khi đã cuốn vào công việc Thì chả để ý gì đến mấy chuyện vặt vãnh nữa Ngày hôm sau Bố cô mới từ quê lên Đã nghe mẹ cô kể chuyện Trang giận dỗi bỏ về khỏi nhà Hoàng Phi Ông Tùng nghe xong liền nhú mày Tôi chả hiểu bà nó nói nói Nó sai ý gì Nó sai ở đâu Cái cô kia canh kiệp ăn nói sỗi sẵn Đã vậy lại còn đanh đá, chảnh trẻ Bà nghe mà không khó chịu sao Con của mình thì bà không bênh Lại thiên vị người ngoài Rõ hay Bà Hòa bỗng gào lên Ông thì hay rồi Con gái của ông quý hóa quá mà Tôi đẻ nó ra Nhưng mà tên của nó là do ông đặt đấy Ông quý nó quý cả cái tên Màu trẻ ông mê mẩn Không đến được với bà ta Ông đặt tên cho con của mình giống người tỉnh cũ có phải không Ông tùng giữ người Ông không nghĩ bà Hòa chấp nhận những việc đó Ném tiếng thở dài ông nói Tôi với bà cưới nhau hơn 20 năm Đã có với nhau hai mặt con Đứa nào cũng sáng sủa ngoan ngoãn giỏi sang Từ khi đến với tôi Làm vợ tôi Đã có ngày nào tôi khiến bà buồn chưa Hai đứa con làm gì khiến bà buồn chưa Thẳng thiên phúc cũng là cho tôi đặt tên Tôi xem như Cái phúc mà ông trời ban cho vợ chồng mình con bé Trang tôi cũng lấy chữ thiên làm tên đềm Để nhìn vào cũng thấy là anh em Là lộc trời ban cho chúng ta Tên Trang là để nói đến cái giỏi giang Nhanh nhẹt và sung túc sau này Đâu có liên quan gì tới những mối tình học trò kia Bà Hòa nghe chồng nói Lòng có dịu đi đôi phần Nhưng vẫn thắc mắc Vậy sao phải là cái tên khác hả Ông Tùng mới chẩm ngâm Thú thật, lúc chờ bà ngoài phòng sinh Tôi có thấy một cô MC dẫn chương trình Đối ngoại trên tivi của bệnh viện Tên là Trang Cô dẫn rất hay, vừa lưu loát Lại vừa diễn cảm Tôi cũng mong con của mình sau này thông minh như thế Nên tôi chọn cái tên đấy Tôi thề với bà khi đặt tên cho con Tôi không hề nghĩ đến ai khác Ngoài sự giỏi giang của cô MC đó Tôi nói rồi, tình cảm học sinh rất trong sáng, hồn nhiên Chỉ là hơn tình bạn thân một chút thôi Chúng tôi cũng hứa hẹn Nhưng khi gia đình cô ấy chuyển ra nước ngoài Tôi cũng chú tâm vào học tập Quen bà thời thời sinh viên Rồi cưới nhau Không bao giờ tôi tơ vương đến chuyện cũ Sao bà cứ dằn vặt mãi thế Nhiều khi bóng đen quá khứ sẽ ám ảnh Của cuộc đời hiện tại của bà và tương lai của chúng ta đấy Bà Hòa cảm thấy Một cảm xúc kỳ lạ dưng lên trong lòng của mình Ngày đó khi ông đi khai sinh cho Trang về Nhìn tờ giấy Bà mới biết tên con Vì lần trước ông đặt tên cho Thiên Phúc Con nói với bà và lần này Ông cũng hỏi bà rằng muốn con tên gì Và bà không suy nghĩ Mà bảo tùy ông Nhưng cầm tờ giấy khai sinh Bà lặng người đi về người yêu cũ Thời học trò của ông tên là Thúy Trang Dù người đó cùng gia đình ra nước ngoài định cư Sau khi tốt nghiệp lớp 12 3 năm sau Ông Tùng yêu bà tốt nghiệp đại học Thì kết hôn Nhưng không hiểu sao cái tên Trang cứ ám ảnh bà Từ ngày khai sinh cho con Những tháng đầu Ông Tùng ít đi công tác Nên bà cũng không suy nghĩ gì nhiều Nhưng từ khi sang hơn một tuổi Chồng bà bận rộn với công việc Rõ ràng là công việc nhiều Thì cuộc sống gia đình của bà đỡ chật vật hơn Nhưng những chuyến công tác giam 3 ngày Rồi 1 tuần có khi nửa tháng của chồng Khiến những nghi hoặc trong lòng của bà Hòa Ngày càng nhiều hơn Có những lúc bà nghĩ Hay là người yêu cũ của ông đã về rồi Đặc biệt là sau hai lần họp lớp cấp 3 Ông Tùng vui vẻ kể về các bạn cũ Bà không hỏi Nhưng suy nghĩ về tình cũ không rủ cũng tới Cứ luận quẩn trong đầu của bà Và có khi bà mường tượng ra đủ thứ khó tin Bé Trang thì càng lớn càng xinh Hội tụ đầy đủ Mọi nét đẹp của cả bố và mẹ Nhưng chẳng hiểu sao Hãy nhìn con bé Bà lại cảm thấy khó chịu Mở miệng gọi tên con Bà lại cảm thấy bực tức Dần dần cảm giác đó Như một đòn đá Ích kỷ Đẻ nặng lên bà Con sai bà đánh Con không sai Nhưng khiến bà khó chịu Bà cũng mắng Trang càng im lặng Thì bà lại càng nghĩ Những gì mình tưởng tượng là đúng Vừa say sứt Khó chịu vừa bứt sức không yên khiến bà xem đứa con mình d ruột đẻ ra như một cái gai trong mắt giờ này ông nói cảm giác bối rối sen lẫn ân hận dâng lên khiến bà không biết làm thế nào cả một đứa con ngoan ngoãn mà chỉ vì cái tên và đã hành hạ nó nhiếc móc nó vậy mà nó lại cứ lặng thi không thanh minh lời nào tiếng ông tụng vang lên có vậy tôi mà bạn đánh nó bà chửi nó bắt nó lấy người mới quen chẳng yêu đương gì Ai nhìn vào sẽ tưởng là nó không phải là con do bà đẻ ra đấy Bà Hòa ngân ngấn nước mắt Không hiểu vì sao tôi lại suy nghĩ nhiều đi thế Ngoài tôi ra Ông cũng chỉ có một mình cô Trang Rồi mấy lần ông đi họp lớp về Tôi cứ nghĩ Có lẽ nó là di chứng Sau khi sinh con nữa ông ạ Ông Tùng nhìn vợ Bà biết tôi không có tính lăng nhăng mà Tình cảm với Trang cũng chỉ là trẻ con Thế mà bà lại để tâm đến những cái điều Mà tôi đã cất trong lòng từ tim lâu rồi Bà ghen với một người mà tôi không hề gặp lại Cũng chỉ xem là bạn Đến ngoại tình trong tư tưởng tôi cũng không nghĩ tới Nói gì đến những điều như bà hoang tưởng ra chứ Điều đáng trách Là bà dồn tất cả những đứa và đứa con ruột của mình Hành hạ Mắng chửi nó hơn cả người ngoài Bà xem là một người mẹ như vậy có được không Con gái lớn rồi Cần mẹ tâm sự sẻ chia Cũng may là con mỉnh ngoan Chứ mà như nhà khác á, Nói xa đoạn xa đấy thì ai chỉ trách ai đây Bà Hòa im như thóc Chẳng nói năng gì những Lời ông Tùng nói ra như một bản kết tội bà Khiến bà đau đớn Bà cứ đứng như thế Cho đến khi chồng bà bước lên phòng Những giọt nước mắt sau bao năm tháng cuối cùng Cũng lăn dài trên gò má của bà Là bà ích kỷ Do bà đối diện với con bé thế nào đây Bữa cơm chiều hôm ấy Mọi người lặng lẽ ngồi ăn Sáng nay chẳng không được nghe những cuộc trò chuyện của bố mẹ Bởi vì lúc đó cô bận đi nhà sách Thế nên cô cũng lấy làm lạ trước thái độ của mẹ mình Thường ngày trong bữa ăn, bà im bà không im lặng thế này. Ít ra khi bố cô hỏi, thì mẹ cũng phải thêm vào mấy câu. Nhưng thôi, im như vậy, cho yên ổn cũng tốt chứ sao. Vừa dọn dẹp xong, lên đến phòng, đang định nghe nhạc một chút và ngủ trưa, Trang bỗng thấy cuộc gọi của Hoàng Phi. Nghĩ tới chuyện tối qua, cô liền tắt máy. Trang nghĩ mình cũng nên nhân dịp này cắt đứt mối quan hệ này. Cô chặn luôn số của Hoàng Phi và tin nhắn. Chỉ 5 phút sau, Facebook của Trang lại xuất hiện, Của gọi video của anh ta Vừa bấm tắt Chưa kịp chặn Facebook và Zalo Lại thấy tin nhắn của Phi trong Messenger chẳng cứ im im như thế Cũng không phải là cách hay Chi bằng nói thẳng ra mọi thứ Và lại Phi cũng biết nhà cô Không gọi được lại chạy đến đây Mẹ lại lèo nhèo nữa thì mệt lắm Vì thế cô mở tin nhắn ra của Phi ra đọc Chàng Xem chặn số của anh thế Tối qua em về Anh buồn quá nên cũng uống hơi nhiều Nằm mã tới trưa nay Sẽ là gọi cho em ngay mà Sao em nỡ làm thế Chuyện xảy ra anh cũng có muốn đâu Ai cũng nóng cũng thấy mình đúng Anh đứng ở giữa khó xử mà em Hít một hơi sâu Trong lướt điện thoại từng dòng chữ hiện ra Anh Phi Em nghĩ là chúng ta không hợp nhau đâu Và em cũng không hợp với gia đình của anh nữa Cảm ơn anh thời gian qua Đã quan tâm đến em Nhưng em nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại mối quan hệ bạn bè mà thôi Hoàng Phi lại tiếp tục gọi Zalo Lần này Trang bấm tắt cô lại nhắn tin Xin lỗi anh Em thực sự chưa nghĩ gì ngoài việc học tập Và định hướng nghề nghiệp của mình Anh không phải thanh minh đâu ạ Cho anh tìm được người phù hợp Chào anh Sau tin nhắn đó Thiên Trang chặn mọi liên lạc với Hoàng Phi Những ngày sau đó cô ngạc nhiên khi thấy bà Hòa Không hề nhức móc Mà còn tỏ ra vui vẻ với cô Cùng cô xem một chương trình tivi Hỏi han việc học của Trang Còn rủ cô đi siêu thị nữa Nhiều lúc Trang cứ nghĩ mình đang mơ Bởi đây là mẫu hình người mẹ mà bao tháng ngày qua cô ao ước Có những lúc Trang định hỏi mẹ Nhưng cô lại sợ đụng chạm tới bà nên im lặng Hạnh phúc nó đến thì cứ tận hưởng thôi Còn Hoàng Phi thứ bảy tuần này Thứ bảy hàng tuần anh đều tới nhà cô Nhưng Trang luôn tìm lý do tránh mặt Điều lạ là mẹ cô không hề than phiền cũng chẳng trách gì Trang nữa Cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn Trang chả hiểu phép diệu kỳ nào khiến bà Hòa thay đổi Nhưng cô thấy lòng ấm áp hẳn đi Gia đình lúc này thực sự là mái ấm Với những bữa ăn tràn ngập tiếng cười 6 tháng sau Vậy là Trang đã chuẩn bị hoàn thành năm thứ nhất Của trường đại học mà cô mơ ước Là một sinh viên xinh đẹp và năng động Cô luôn được nhiều chàng trai để ý Thế nhưng Trang vẫn chưa rung động với bất kỳ ai Từ ngày rõ ràng mọi chuyện với Hoàng Phi Anh ta vẫn thỉnh thoảng tới nhà của Trang Còn nói rằng chị Oanh Cũng nhận ra sự nóng nảy của mình Và muốn truyền lời xin lỗi tới Trang Nhưng cô mặc kệ Chị ta có chân tự đến Có miệng tự xin lỗi Vì gì phải thông qua Hoàng Phi Bãng đi một tháng nay Hoàng Phi không tới tìm Trang nữa Cô cũng thở vào nhẹ nhõm chắc Phi hiểu ra vấn đề và bỏ cuộc Vào một buổi chiều chủ nhật Trang đang vui vẻ làm kem chuối cùng mẹ Thì nghe tiếng chuông cửa Vỗ lao tay chạy ra Cô ngạc nhiên khi thấy Hoàng Phi đứng trước mặt mình Chào anh Hoàng Phi gật đầu Anh vào nhà được chứ Trang mở rộng cánh cửa Dạ vâng mời anh vào chơi Phi bước vào phòng khách, bà Hòa cũng đi ra, anh ta ngồi xuống và cười. Dạ, hôm nay cháu tới mời gia đình của bác, tuần sau tới sự đám cưới của chị Oanh và cả của cháu. Hai chị em cháu cùng cưới một ngày luôn à Bố mẹ cháu kết hợp một lần, ăn cho tiền đỡ đi lại. Phi đặt thấm tiệp trên bàn, Trang khá ngạc nhiên vì cách đây có một tháng anh ta còn năn nỉ ỉ ôi, xin cô chấp nhận lời xin lỗi. Lòng người quả là thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng. Bà Hòa cũng ngạc nhiên không kém, bà cười. Ồ nhanh nhỉ Thế là vừa đưa con gái về nhà chồng Lại vừa rước sâu về nhà mình Tiện quá nhỉ Phi đàn hai tay vào nhau Dạ Thực ra đến mời bác cháu cũng hơi ngại Ngày trước cứ tưởng là sẽ trở thành con rể của bác Là chồng của em Trang Thế nhưng rồi Trang quá theo đuổi sự nghiệp Lại cũng nóng tính không chịu nhún nhường Cái tôi quá lớn nên chắc là không hợp với cháu Uầy Đi mở đám cưới lại còn tranh thủ kể tội chứ Trang chưa kịp mở miệng Thì mẹ cô đã lắc đầu Không phải đâu con ạ Vợ chồng là duyên số Bác nghĩ là do hai đứa chưa đủ duyên thôi Dẫu sao bác cũng xem cháu như con cái trong nhà Bác rất vui vì hai cháu yên bẻ xa thất Đúng là người giàu càng tiết kiệm Đến cái đám cưới cũng tranh thủ cưới chung Và một ngày cho đỡ tốn kém Giọng của Hoàng Phi lại vang lên Chả xấu gì bác Vợ của cháu là người yêu cũ của cháu trước đây Bác nói cũng có lý Chắc vì trời xe duyên cho chúng cháu Nên sau 2 năm chia tay Chúng cháu quay lại về với nhau Cô trước đây ăn chơi lắm Tiền làm ra cũng chẳng đủ mua quần áo Giày dép son phấn Thế nhưng cách đây hơn 3 tháng Cháu tình cờ gặp lại cô ấy Và cô ấy cũng nhận ra không thể thiếu cháu Hiện nay cô ấy có bầu gần 2 tháng rồi ạ Cháu nghe tin cô ấy bảo mà mừng quá cho phải cưới ngay Ồ quá nhanh quá nguy hiểm đi nhỉ Gặp lại cách đây hơn 3 tháng Mà đã có thai 2 tháng Đến được gửi là 1 tháng trước Anh ta còn năn nỉ trang quay lại Trời chẽn thật đấy Lên giường với tỉnh cũ mà vẫn muốn bắt thêm một cô nữa để dự phòng Còn hài hước hơn cả phim hài ấy chứ Trang mới lên tiếng Chúc bừng anh Thế là giúp được cả trâu lẫn nghe còn gì Phi nhìn cô Anh cảm ơn em Cũng rất tiếc khi chúng ta không thể thành đôi sang nhuyện cười Không sao ạ Mẹ em nói đúng Vợ chồng là cái duyên cái số Không thể cưỡng cầu được Và lại thực sự em cảm thấy chúng ta không có hợp nhau Thế nên em chúc anh Được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Hoàng Phi gật đầu Ừ anh nghĩ là vợ chồng anh sẽ hạnh phúc đấy Tỏ sao em nhớ tới sự nhé Dù sao thì Cái giọng của người nhà giàu Lại văng lên khiến Trang khó chịu Cô vội cắt ngang Dạ vâng gia đình em sẽ tới Dù sao thì mẹ của em cũng là bạn thân của mẹ anh mà Phi ngồi thêm một lát rồi về Anh ta vừa đi Bà Hòa chép miệng Không hiểu nổi con gái bây giờ nữa Chưa dì đã vác cái bụng bầu rụp cưới rồi Rồi con cái bám ở nhà Lúc đó chỉ có nước ăn bám chồng thôi Họ lại khinh cho Uầy hôm nay nhiều bất ngờ thế Trang không ngờ rằng mẹ cô thay đổi Một cách nhanh chóng như vậy đâu Trông như một người khác thử sự Nhưng như vậy chả tốt hơn sao Nếu là mẹ cô trước đây thì chắc chắn Trang sẽ bị một trận tơi bời Vì đã lỡ mất người bà chọn cô Nhưng thay vì nhiếc móc Bà Hòa tỏ ra thấu hiểu và cảm thấy may mắn Vì Trang đã lựa chọn đúng đắn khi không chấp nhận phi Lòng cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi Ít ra cuối cùng mọi thứ cũng trở về Đúng với quỹ đạo của nó Chủ nhật tuần sau Hôm nay nhà họ Hoàng có đại hỷ Vừa là con gái lấy chồng Lại vừa là con trai cưới vợ Nhiều người kiêng, người ra kẻ lại vào Nhưng bà Trương Mai không hề nghĩ vậy Coi dâu có dễ là vui Là một lần đỡ tốn kém Bẻ vẽ lắm lần làm gì Thế nên hôm nay Ngôi nhà của gia đình bà được trăng hoàng lộng lẫy Xe ô tô xếp hai hàng xài Xe hoa của Hoàng Phi xuất phát từ 8 giờ sáng 11 giờ trưa Hôn lễ sẽ được tổ chức hoành tráng Tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố Vì gia đình của Lê Duy cũng giàu có Anh ta lại là con trai trưởng Tại nhà của Thiên Trang Anh Thiên Phúc ăn vận lịch thiệp hỏi Trang Nếu mà em không ưa Thì có thể ở nhà Anh bố mẹ đi được, được rồi Anh cũng chả thích thú gì Nhưng tôi đám cưới một lần mà không đi thì hơi bất lịch sử Nhưng em lại khác Trang nhuẩn cười Ôi giảo anh cứ lo ra Em mừng không hết, ngại cái gì chứ anh nghĩ cả nhà mình phải thật lộn lẫy Xem đây là cái dịp mừng em Thoát khỏi sự dây dưa với nhà họ chứ Thiền Phúc cười lớn Quả là con gái ngoại ngữ Mạnh mẽ vậy với xứng đáng là em gái của anh chứ trang chọn cho mình một chiếc váy xòe trẻ trung Tự uốn xoăn nhạy tóc mái mềm trang điểm nhẹ nhàng Rồi cùng cả nhà ra xe Anh Phúc liếc cô Khánh người ta nhầm em là cô dâu đấy đẹp dã man. Cả nhà cùng cười vang đi tới khách sạn 5 sao nơi gia đình Hoàng Phi tổ chức lễ cưới. Bởi thấy gia đình cô, thì bà Mai cười là giả lạ. Ôi bà tới rồi à? Hôm trước tôi bận quá nên nhờ cháu nó sang mời. Hai đám cưới một lần luôn nên luôn tay luôn chân. Gia đình bên chồng nhà Oanh lại giàu có nên nhiều lễ nghi. Con dâu đi nước ngoài về nên khá giả lắm. Tôi chưa có thời gian tâm sự với bà. Bà Hòa cười. Bạn bè mà, Thứ gì thời gian để hàn huyên đâu, sắp thành bà nội bà ngoại lại càng bận chứ. Bà Mai hơi ngớ ngờ trước thái độ và câu nói của mẹ Trang. Có lẽ bà ấy thấy lạ bởi vì mẹ không cô không tỏ ra tiếc rẻ gì mối xuyên này. Sau một giây sữa người thì bà Mai nói nhỏ. Tưởng thành thông ra, thôi thì hẹn kiếp sau mình vẫn là bạn nhé. Mẹ Trang thoải mái cười. Cứ sống tốt kiếp này đã, lo xa gì vậy, bà cứ tiếp khách đi nhé. Mẹ Phi gật đầu rồi quay lại vị trí bên cạnh bố anh ta chào đón khách Đám cưới diễn ra sang trọng rất đông quan khách Vì tổ chức ở khách sạn nên thời gian không rung rãi như ở nhà Lúc gia đình ra về Khuôn mặt của Hoàng Phi đã đỏ ửng vị diệu, đang đứng tiễn khách Thấy cô, anh ta có chút ngây người rồi cười Cảm ơn sự có mặt của em Giờ Phi quay sang cô dâu bên cạnh Đây là Trần Hằng vợ anh Bọn anh là nhân duyên trở định Dù gì cũng cứ là vợ chồng Thiên Trang cười ngọt ngào Dạ Cái gì ông chờ định sẵn rồi không thể thay đổi được đâu anh Chúc mừng hạnh phúc của anh chị nhé Cô nói xong thì cúi đầu ra về Hoàng Phi đưa mắt nhìn theo Trang Cô dâu đứng bên cạnh lay lai tay anh ta Ai thế chồng Bạn cũ của anh Em có được thấy con bé này đâu Phi khẽ giật mình rồi cười À đó là Trang Mẹ của bé đó là bạn của mẹ Mai Trước đây hai bà cứ gắn ghép anh với Trang Nhưng mà anh chưa dứt hẳn tình cảm với em Đến chưa sẵn sàng mối quan hệ mới Vừa hay em trở về Anh cũng có lý do Rõ ràng từ chối nó Bây giờ mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó rồi Hẳng liếc chồng Thế mà ba nãy trông cái ánh mắt của anh ấy Cứ tiếc rẻ nhìn nó đấy Em hơi ghen rồi đấy Phi cười dò Trời nó chỉ là con bé sinh viên năm nhất Anh xem như em gái thôi Mà năm mười họa mới gặp nhau Yêu đương gì đâu mà em ghen Mắt em nhìn kiểu gì đấy Vớ vẩn Hẳng huyết dài Em cứ nói trước thế, phòng vẫn hơn sữa mà. Phi hôn trụt vào má của hàng một cái như trốn không người. Thôi nha. Mấy người khách còn lại ra về thế thế cười lớn. Đúng là tuổi trẻ, mạnh dạn quá. Mấy anh bạn của Phi thì buông lời trêu chọc. hàng ơi, tối nay em xác định tan xương với nó nhé. Thằng này ế lâu năm nên mạnh lắm. Đám cưới kết thúc trong không khí vui vẻ và chỉ có cô dâu chú rể và hai bên gia đình hiểu vì sao. Họ không có đêm tân hôn Hai năm sau cho nó học xong năm thứ ba đại học Ngày càng xinh đẹp giỏi giang Cô vừa là một bí thư đoàn trưởng năng động Lại vừa là một sinh viên xuất sắc Những chàng trai theo đuổi không ít Bình thường hay khái giả đều có Thế nhưng trái tim cô vẫn chưa chịu mở lòng Anh Thiên Phúc đã ra trường Và đi làm ở một tập đoàn lớn Anh là một nhân viên kinh doanh năng nổ Nhiệt tình, nên rất được Lòng cấp trên Người yêu xinh đẹp của anh cũng làm việc ở đó Cả ai cuốn nhau như Sam ấy Có thể nói Thiên Trang có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhiều người bảo cô bỏ qua tình yêu thổi sinh viên là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng Trang vẫn quyết tâm đi tới thành công của sự nghiệp rồi mới tính chuyện chồng con vẫn chưa muộn. Trang nghĩ những chàng trai tán tỉnh cô, nếu họ có lòng yêu cô, anh sẽ có lòng chờ đợi. Còn nếu họ không có lòng kiên nhẫn, thì trước sau gì cũng sẽ rời đi. Cô chẳng tiếc nuối làm gì. Trong hai năm qua, Trang không liên lạc với Phi. Nói đúng ra cô không còn nhớ Tới anh ta nữa Ngoài việc học tập cô có làm thêm mảng dịch thuật Và xin làm thêm ở một công ty Du lịch liên doanh với nước Anh Đào hỏi kinh nghiệm giao tiếp Vì cho tốt nghiệp đại học nên Trang chỉ chủ yếu phiên dịch Các văn bản với vai trò công tác viên Nhưng với năng lực xuất sắc cô luôn được khen ngợi Sếp của công ty là một người phụ nữ tài giỏi Chỉ còn hứa chắc nịch rằng Sẽ nhận Trang vào công ty làm việc Sau khi cô ra trường Điều đó khiến cô cảm thấy có động lực hẳn Khi sắp kết thúc năm học thứ tư Công ty chỗ Trang làm việc Có tổ chức một chuyến du lịch ở Đà Nẵng Và một cộng tác viên kỳ cựu như cô Tất nhiên là có suất Vì đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 Mùa 1 tháng 5 Nhân Trang xin phép bố mẹ được đi cùng với mọi người Dĩ nhiên là bà Hòa và ông Tùng đồng ý cả hai tay Bởi hai người thấy con gái chỉ chúi mũi Và học hành và làm việc Mà chẳng thấy cô vui chơi này nọ Nhiều lúc sợ Trang chết Bà Hòa thường dù cô đi siêu thị mua sắm nhưng xem ra con gái của bà Quá thiết kiệm và giản dị Chẳng đòi hỏi gì nhiều cả cô hôm bà lo lắng hỏi chồng Ông ơi cô khi nào sau chuyện của thằng Phi Con bé nó sợ đàn ông không hả Nếu vậy tôi ân hận suốt đời mất Hay nó có vấn đề giới tính rồi Dù cái gì cũng là do tôi cả Thế vợ cứ trách bản thân ông Tùng cười Bà cứ lo hão nó chả làm sao sất nhận lỗi là được rồi Mọi việc cứ để nó tự nhiên đi Con bé này có bản lĩnh Nó quyết tâm có sự nghiệp với tính chuyện yêu đương đấy Mấy cậu tới tán tỉnh nó Nó cũng thế thôi Con nhà giàu thấy con bé xinh đẹp giỏi sang Thì kéo đến, chưa vẻ lâu dài Thì chưa rõ được Thế nên mình cứ để con làm những gì mà con muốn Nó không có phá phách chơi bời là được Bà biết sai thì vẫn còn thời gian tốt với nó Để sửa sai mà Nó mà lấy chồng sớm, lại lấy xa Thì cơ hội của bà ít đi đấy chứ Bà Hòa gật đầu thấu hiểu Quả là lâu nay Khi mức màn phụ lấy trái tim của bà được xé bỏ Thì bà hiểu rằng cái tên không nói lên điều gì cả Từ đó bà thấy được bao nét đáng yêu của con gái Cuộc sống đôi khi là thế Khi ta gạt đi được những điều nhỏ nhặt nhất Mà tự mình đặt nó vào bản thân khi chúng ta nặng nề Gạt được sẽ thấy lòng nhẹ nhóm đi Ta sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp xung quanh Mà lâu nay đã cố tình vấy bẩn lên nó Mấy ngày sau Thiên Trang có mặt tại Đà Nẵng cùng mọi người trong công ty Cô rất vui khi được đến thành phố năng động và xinh đẹp này Cô được tham quan rất nhiều cảnh đẹp nơi đây Được ăn những món mà trước giờ Trang chỉ thấy qua sách báo Được chụp hình tại chiếc cầu vàng nổi tiếng Với thiết kế vô cùng ấn tượng Bởi hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu giữa không chung Hôm đó là ngày cuối tuần Mới chị trong phòng rủ Trang đi xem cầu rồng đây là một chiếc cầu độc đáo Mô phỏng hình dáng của một con rồng lớn Giải tới hơn 500 m Này Trang Chính giờ là rồng phun lửa đấy Sau đó lại phun nước Em không đi là hơi phí ở mà này Biết đâu ra đó Vô tình đâm sầm với anh chàng nào thì sao Nghe mấy chị treo Trang mới đỏ mặt Thôi nha Các chị nói nữa là em ở nhà đấy Nói vậy chứ Trang cũng rất tò mò Muốn được nhìn cảnh con rồng kia phun lửa và phun nước Giữa hàng nghìn điểm đèn led tạo muôn màu sắc Khung cảnh kỳ vĩ ấy Khiến Trang mê mẩn Và rất nhiều người đổ xô về đây Chậm trổ chiêm ngưỡng Vừa rời khát mắt khỏi con rồng khổng lồ cô đôi mắt tìm mấy chị trong dòng người đứng chen xem con rồng, mắt ngó nghiêng mà chân vẫn cứ bước nên chẳng vô tình va một người. Cạch. Chiếc mấy ảnh trên tay người đó rơi xuống đường, Trang nhặt lên và rối xít. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ. Không nghe tiếng người kia nói, Trang phủ chiếc mấy ảnh như sợ bám bụi rồi đưa cả hai tay ra, chìa mấy ảnh ra trước mặt, đôi mắt ngước lên. một người đàn ông cao lớn, chắc là phải trên 1.8 cơ, đôi mắt sâu Mũi cao, môi mỏng Y như mấy xoái ca trong mấy câu chuyện ngôn tình cô đã đọc Anh ta đang nhìn vẻ dối xiết Đáng yêu của cô Rồi đưa tay, đón lấy chiếc máy ảnh và nói hai tiếng Không sao Nói xong, anh ta đi lẫn vào đoàn người trước mặt Trang lẩm bẩm Đẹp trai thế mà mặt lạnh hơn tiền Ví cái lời xin lỗi Cô vừa thì thầm một mình Vừa quay mặt tiếp tục tìm các chị Thì chật nghe một vang âm ngay trên đầu mình chả phải tôi vừa nói không sao rồi còn gì Trang ngạc nhiên Ơ anh nghe thế sao Người đó nhíu mày Tôi có bị điếc đâu Trang hơi đỏ mặt Vừa ngượng vừa thấy người này kỳ kỳ Kiểu như phải tranh cãi đến cùng Cô không biết nói gì ảnh cúi mặt Miệng lại lầm bầm Đông thế này mà nói thầm cũng nghe được sao Kiểu này chắc hay soi mói lắm đấy Cô quay lưng bước đi nhanh Tìm các chỉ Vì thế Trang không để ý tới người kia Đang rõ nhìn theo Con khóe môi nụ cười rất đẹp Sáng hôm sau Trang ơi sẽ đi cầu khóa tình yêu nào Chỗ đó đẹp dã man ý Đã vậy lại còn có mấy cái ổ khóa Các tên cặp đôi nữa chứ Em viết đó lên ổ khóa đi Trang trố mắt Trời các chị yêu rồi lập gia đình rồi Chứ em không lẽ ghi tên một mình sao Em biết yêu đương gì đâu Chị chả nhìn Trang ánh mắt đầy nghi ngờ Phải không đấy Em mà chưa yêu ai nhá thì chỉ có hai khả năng Một là giới tính của em có vấn đề Còn thứ hai là đàn ông trên thế giới này Thị lực không bình thường Trang cười, em là một phụ nữ trăm phần trăm nhá. Chị trả trưng lên cái bộ mặt khó hiểu. Vậy không lẽ đàn ông... Trang vỗ vỗ vai của chị. Thôi chị ơi, họ không ngó đến em, chứ thị lực gì đâu ạ, em nói vui đấy. Chị trả rúi vào tay của cô một chiếc váy thấy trên giường rồi dục đi mặc bộ này hả em? Chị thấy lấy sẵn ra giường rồi, mặc vào rồi đi cùng chị nhá. Trang nhìn chị băn khoăn. Dạ, em định mặc nó, nhưng đến cầu tình yêu thì thôi à em đến chỗ khác, chứ từ đó tủ thân lắm. Mấy chị mê cô, đến đó mới có cơ hội móc ổ khóa lên cổ chứ. Chàng gãy đầu gãy tai. Là sao ạ? Chị trả cười ngật ngẽo. Tôi chị giúp em kiếm một anh ngon trai, nhanh lên. Trước sự dục dã, quyết tìm bằng được người yêu cho trang của các chị gái vui tính, cô không có cơ hội từ chối, đành miễn cưỡng mặc đồ rồi đi theo các chị. Chỉ lại còn bổ thêm một câu. Đấy Chúng ta cũng có 6 người, đủ 3 đôi. Ai có nhu cầu thành lét thì tự móc vào nhau nhé. Cả hội cười vang rồi sai xe đi tới cầu khóa tình yêu. Một không gian lãng mạn, thanh bình với những cặp đôi sánh vai. Họ trao nhau những ánh mắt tình tứ và cùng lên cầu cho ổ khóa ghi tên nhau. Trong khi các chị hào hứng viết tên lên ổ khóa, chị trả rú tay trang một chiếc và thì thầm. bé có đơn phương ai không? Hay định chấp nhận lời tỏ tình của ai ấy thì ghi lên đây. Biết đâu điều kiểu rượu sẽ xảy ra thì sao? Cô cầm lấy chiếc ổ khóa tần gần đứng Chả biết làm gì với nó Cô ghi tên ai bây giờ chứ trong chả đơn phương anh nào cả Đang chẩm tư nghĩ ngợi Bỗng Trang cảm nhận được một lực va vào Khi chiếc ổ khóa bật khỏi tay cô Rơi xuống đường Trang vội bước lại như đã có một bàn tay Với những ngón tay thon dài nhặt lên giúp cô Xin lỗi tôi đi hơi vội Giọng nói nghe quen quen Trang vội bước lên Hả đây là cái anh chàng đẹp trai Tay thính tối qua rồi Cái này gọi là gì nhỉ? Duyên đụng độ Trang Thế ánh mắt ngơ ngác của Trang Đỗ mạnh trường Anh chàng cao to ấy Ngơ ngẩn mất mấy giây Rồi mỉm cười Chúng ta lại gặp nhau rồi Sau mấy chục giây đơ cả người Trang vội lảng ánh mắt sâu hôn hút kia Quay mặt đi Chợt nhớ tới ổ khóa Cô chìa tay về phía trước Hiểu ý Chợt đặt ổ khóa vào tay cô Xin lỗi cô một lần nữa rồi cô tranh thủ viết tên đi Lát nữa chỗ này sẽ đông người lắm đấy Trang buột miệng Tôi có biết viết gì đâu Cô cũng chẳng hiểu sao Lại thốt ra một lời như vậy Bỗng nhiên gặp lại anh chàng đẹp trai ấy Trang có cảm giác thú vị Chứ không khó chịu như hôm qua Cô thấy có gì đó vui vui Lại lưng lưng khó tả Còn mạnh trường Anh ngạc nhiên trước những gì Trang vừa nói Nên vừa mỉm cười Sao thế Không lẽ tên người yêu cô cũng quên sao Trang sụ cái mặt xuống Tôi chưa có người yêu Tự nhiên mấy chị kia cứ kéo tôi đến đây đấy chứ Rồi sau mấy giây suy nghĩ Trăng ả lên một tiếng Đặt chiếc ổ khóa vào tay của trường Tôi tặng lại anh nhé Anh mà đã nhặt nó lên Coi như là cây duyên đấy Tôi nghe bảo là Những người có duyên với cầu khóa tình yêu này sẽ hạnh phúc Coi như tôi và anh hòa nhá Đối qua tôi làm rơi máy ảnh của anh Anh làm rơi cổ khóa của tôi Chắc là anh chưa kịp mua ổ khóa mới đâu nhỉ Người như anh chắc chắn sẽ có người yêu rồi Anh cứ ghi đi đã phải mua ổ khóa mới Chứ tôi có biết viết gì đâu Trường bật cờ trước lý lẽ của Trang Sao cô biết là tôi có người yêu rồi Cô làm người thấy bói đấy à Trang mỉm môi ra chiều suy nghĩ rồi nói Thì một người trông chững chạc như anh Trông có vẻ thành đạt rồi Thì tôi nghĩ Trường ngắt lời cô Tình yêu là duyên số Đối thuộc về phong độ thuê tuổi tác đâu Trang hơi bối rối Vâng thì tùy anh Anh biết sao trong đầu của anh rõ chứ Chứ tôi chả biết làm gì với nó Tôi đi đây chào anh nhé